Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với thể loại đam mỹ và đây là Audio Voice. Anh Khoa xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý khán thính giả. Chúng ta cùng hội ngộ với nhau với chuyện đọc Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng từ tác giả Thủy Như Thiên Nhi và anh Khoa chọn đọc bản dịch của bạn Phong Bụi xin được trân trọng cảm ơn tác giả của nguyên tác gốc và bạn dịch Phong bụi. Chúng ta cùng lắng nghe chương 2 nhé. Thực ra thì đối với thường tế nhụy, mợ hai họ Trình cũng có quen biết một chút. Khi hai vợ chồng nói chuyện phiếm, mợ hai đã kể giới Trình Phượng Đài hai ba lần rồi, mỗi một lần kể đều có một chút khác biệt với phiên bản ban đầu nhưng mà câu chuyện cũng đại khái là như vậy, lời đồn rằng Thương Tế Dụ hồi vẫn còn ở Bình Dương, ái mộ một sư tỷ trong gánh hát tên là Tưởng Mộng Bình. Tưởng Mộng Bình vào năm đó cũng là một đạo hát có tiếng tại địa phương, chuyên hát thanh y, cùng Thương Tế Dụ gánh vác Thủy Vân Lầu, chiếm hết danh tiếng của ngành lê viên trong thành phố Bình Dương. Sau đó, Tưởng Mộng Bình lén thương Tế Dụy có người khác, người nọ là cậu ba của Thường gia ở Bình Dương, Thường Chi Tân cũng là anh họ bên nhà ngoại của Mợ Hai. Thường gia là một họ lớn, quy củ cũng nghiêm, giữa các anh em ông thường sử dụng thủ đoạn tranh đoạt gia sản quyền đảo đến mức bể đầu chảy máu, và Thường Chi Tân mặc dù không phải là con trai bà cả, nhưng ít nhiều cũng có thể được phân một phần gia sản không nhỏ, chỉ chờ ông lão trên giường bệnh nhắm mắt lại, là anh ta có thể mang vàng cùng với tưởng mộng bình cao chạy xa bay. Ai ngờ ngay tại cái lúc mà Thường lão gia sắp nằm xuống đất, tư tình giữa bọn họ bị người có lòng xấu xa trong gánh hát bắt gặp đậu mắt truyền tai đến Thường Tế Nhụy. Sau khi Thường Tế Nhụy biết được hả lập tức nổi giận đùng đùng, chặn Thường Chi Tân ở trước cửa y viện lớn, ồn ào đến mức ai ai cũng đều biết. Lúc này, anh em Thường gia có thể coi là tìm được cớ khuyên kích mấy trưởng lão và các bà vợ trong tộc. Suốt ngày ở bên tai ông lão để nói này nói nọ công tìm nhà báo đăng báo hả, nói gì mà tam thiếu gia họ Thường say mê một nữ linh, ca nguyện đánh đàn làm khúc cho cô mà còn có một số nội dung diễm tục khiến cho ông lão tức chết hả. Ông lão vừa chết, bọn họ dùng lý do bôi nhọ môn phong trục xuất Thượng Chi Tân khỏi cửa, và ngoài ra một cách cũng không chia cho anh nữa. Thật ra lúc ấy Thượng Chi Tân hoàn toàn có thể vứt bỏ Tưởng Mọng Bình lên tiếng chối bỏ Nhưng mà anh ta không một chút do dự thừa nhận Chỉ mang theo mấy cái bộ quần áo liền rời khỏi thường gia Bên kia thì Thương Tế Nguyễn thấy Tưởng Mọng Bình là quyết tâm Muốn chung sống cùng với Thượng Chi Tân Trong lúc giận dữ sử dụng các cái loại thủ đoạn Để đẩy cô ra khỏi thủy vân lầu Khiến cho cô ở Bình Dương cũng không có đất đặc trưng qua bao lâu sau, Thượng Chi Tân cùng tưởng Mộng Bình kết hôn rời khỏi Bình Dương và Thương Thế Nụy dận dỗi đi theo đại soái Trương Quân Phiệt ở địa phương. Ở Bình Dương á, tương đương với thân phận quý phi nương nương áp trại phu nhân lại không tới 1 năm sau, đại soái Trương đánh trận với chồng Trình Mỹ Tâm, tướng lĩnh Tào đó bị đánh bại, chết thư tên nhụy bị tôi lệnh tao thu vào vườn cả thủy vân lâu mang một lô một lốc người từ Bình Dương để tới Bắc Bình. Phiên bản này ngưng luyện hơn hoàn thiện hơn, hơn nữa mợ hai lại là một người phục hậu, lúc kể chuyện không thêm tình cảm cá nhân vào trong, bất kể cái sự thật thật giả có mấy phần về việc chọn lời vẫn tương đối khách quan và chỉ sau khi kể xong câu chuyện mới bình luận nam nữ cưới gả mọi người tình nguyện, y là một sư đệ, chỉ việc riêng tơ tưởng tới sư tỷ đã đang đánh rồi, còn có một mặt mũi đi ngăn nữa, gây gây ra náo loạn như ấy. Khi mà Trình Phượng Đài vẫn còn học ở Thượng Hải à hả? câu chuyện bỏ trốn vì tình thấy quá nhiều, trong xương có rất nhiều ảo tưởng lãng mạn. Vì vậy, luôn miệng khen ngợi mối tình của thượng tướng ở trong câu chuyện này á thương tế nhụy chính là nhân vật phản diện phá vỡ hạnh phúc của người khác, tạo ra xung đột trong hí kịch, nhưng bởi vì tình tiết kịch cần bởi vì cái cục phiền mãn của hai người thường tưởng, cho nên nhân vật phản diện liền không đáng ghét đến như vậy nữa. Trình Phượng Đài nói: "Thường Chi Tân người này á biết cơ biết đuổi, ý chí không thay đổi, rất có cơ khí có cơ hội nhất định phải gặp một lần. Còn tưởng mộng bình đó là một mỹ nhân phải không?" Mợ hai lườm hắn Là chẳng phải Đẹp lắm Nghiền nước Nghiền thành Đáng tiếc là có chủ rồi Trình Phượng Đài Ngã người xuống Gối lên tay Cố ý Chép miệng một cái Ừ Đáng tiếc Đúng là đáng tiếc Mợ hai bên cạnh lập tức Tẩu thuốc Sắp dán xuống Trình Phượng Đài Sớm có chuẩn bị Ha ha Cười lớn Nắm lấy tẩu thuốc Đẹp Dở xuống ngửa mặt Ở trên giường Trình Phượng Đài trên người cũng có mùi thuốc lá, cái mùi thuốc lá kia xen lẫn trong hương nước hoa, biến thành một loại hương hỗn tạp lạnh như băng. Mộ Hai bị cánh tay gầy gò của hắn ôm lấy, lại ngửi thấy mùi này, nhất thời cả người mềm nhũn đi. Trình Phượng Đài môi vuốt ve gò má của cô, cười nói: "Đáng tiếc nhị gia cũng có chủ rồi, có Mộ Hai rồi nè." vừa nói chuyện làm bộ đánh giá mợ hai một lượt, anh của công tin tự hướng mộng bình nghi ngước nhìn Thành hơn so với vợ anh, vợ anh cả người chán bóc phải giấu cho kỹ, bên ngoài nhiều người xấu lắm. Mợ hai cũng ngắm Trình Phượng Đài ngay gần sát, đôi mi thanh, đôi mắt tuấn tú, một khuôn mặt gầy dài, màu da trắng nõn, lông mi vừa dài vừa rậm, hơi toát lên một chút xinh đẹp cô phụ nữ, cặp mắt kia khi nhìn người khẽ mỉm cười lại lưu manh lại xảo quyệt, thật là xấu xa cực, phạm là đàn bà, ai thấy cũng đều mặt đỏ tim đập. Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, mợ hai vẫn không đỡ được bị hắn nhìn một hồi ạ, người liền nóng lên. Đây là người đàn ông nhỏ của cô. Anh Tuấn phong lưu, tần phái, tần thời Quen lời, ngon, tiếng ngọt Là một loại hoa công tử tiêu chuẩn mà Thật may là người không xấu Biết kiếm tiền, biết giao thiệp Rồi yêu quý gia quyến Là một người chồng tốt Nhưng bọn hai vẫn luôn cảm thấy chưa đủ Bởi vì cô vẫn luôn không nắm bắt được hắn Tính tình của Trịnh Phượng Đài hả, lúc gió lúc mưa, lúc phóng túng tùy tiện, nhu thuận theo ý hắn á, khi tính khí hắn tốt, chịu dơ tay đi đón nước tiểu của trẻ con, và một khi không như ý hả, tính khí xấu hả, mẹ ruột cha ruột cũng dám giết được, không có gì là hắn không dám làm, nhưng sợ rằng bị lực của hắn cũng chính là ở chỗ này. Mở hai, họ Trịnh vẫn còn nhớ cái chuyện năm đó, cô từ nhỏ biết mình có hôn ước với Tiểu thiếu gia Trình gia ở Thượng Hải, nhưng đến khi Trình thiếu gia 17 tuổi, cô 22 tuổi, cô tràn đầy ước mơ chuẩn bị lập gia đình, Trình thiếu gia lại không chịu cưới cô, Trình gia hủy hôn sự, tư tưởng tân thời ở bên kia đại dương vẫn chưa được truyền đến phương bắc. Vì vậy đối với Phạm Đại tiểu thư mà nói, đây quả thực là chuyện đổi mạng mà, bất kỳ kể ở bên ngoài đã thay đổi thành cái thế giới gì, cô vẫn là đàn bà tiền triều, không lấy hai chồng, không thờ hai chủ, nhà muốn cho cô chuyển xính, nhưng là cô búi tóc phụ nữ có chồng, thề tuyệt không gả nơi khác, một lòng một ý làm bà cô già. Cứ như vậy hơn 1 năm, có một ngày Trình gia gửi thư tới, và trong thư giọng tha thiết mời cô đi qua một chuyến Và trong khi đó, Phạm Đại Tiểu Thư đã nản lòng, đã không còn muốn hòa hảo cùng với Trình thiếu gia. Cô đi thượng hải chỉ để gặp Quan Nghiệt trong dự mệnh của cô một lần để xem hắn có dáng vẻ như thế nào. Ngày đó tuyết rơi lớn, cô trong dòng dây của đám người hầu tỳ hứng, chịu gió bụi đi tới nhà họ Trình. Trình gia là phòng ốc vườn hoa kiểu Tây phương, trước cửa xây một hồ phun nước. Trang phục của người giúp việc cũng là dáng vẻ của người ngoại quốc, đúng là một thế giới khác, một thế giới cô không hợp nổi. Phạm Đại tiểu thư đứng ở trong vườn hoa, nhìn một bức tượng bé trai thân thể trần truồng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một thanh niên tuấn mỹ trắng nõn chạy ra, thiếu niên mặc một bộ quần áo rất mỏng bằng sợi nhung, chân trần chạy đến trước mặt cô, mắt đầy khao khát cùng với mong đợi nồng nhiệt. Trịnh Phượng Đài ở trong tuyết ngắm cô hồi lâu, bông tuyết tích ở trên lông mi tựa như vừa mới khóc không kịp lau sạch nước mắt, da trắng như tuyết, lông mi trắng như tuyết và cũng giống như một bức tượng điêu khắc vậy. Hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, hoàng hoàng hốt rất là nhanh, rồi chợt tách rồi miệng gọi "Nương tử". Liền một tiếng nương tử này, Phạm Đại tiểu thư ném đi tất cả quán giận, trở thành mợ hai họ Trình. Dì Trình Phượng Đài mang tới nửa số gia sản của Giang Sơn, Phạm Gia, dì Trình Phượng Đài sinh con dưỡng cái, dì Trình Phượng Đài mà lo liệu gia sản. Trình Phượng Đài mới chính là món nợ của mẹ hai họ Trình đó, phải dành cả đời để trả nha. Trình Phượng Đài vừa cởi nút áo sơ mi của mình, vừa lộn xộn ở trên người mẹ hai, "Chị gái tốt ơi, chúng ta cùng tạo một bé gái, nghiêng nước nghiêng thành nhé." Mỡ hai lúc này say đỏ mặt Nhẹ giọng mắng một con <cười> Đồ khỉ Chúng ta đã vừa nghe qua hết Chương 2 của Bên Tóc Mai Không phải Hải Đường Hồng Từ tác giả của Nguyên Tát Gốc Thủy Như Thiên Nhi Và anh Khoa chọn đọc bản dịch của bạn Phong Bụi Xin được cảm ơn Xin được hẹn gặp lại Quý khán thính giả Ở chương tiếp theo Chương 3 của chuyện